Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên nông phụ dị năng của tác giả, hoa hòa hoa ảnh. thể loại, xuyên không, dị năng, điền văn, làm ruộng. Tên khác cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng. Độ dài, 73 chương. Nguồn edit lang gạch dưới Sophie. Văn án, cô gái hà hoa ở hiện đại có được dị năng có thể làm cho thực vật phát triển nhanh thậm chí khởi từ hồi sinh, bị xuyên không đến cổ đại, trở thành một thiểu thôn cô bị người khác dùng kế vu hãm từ hôn, sau đó thắt cổ tự sát gả cho một anh chồng nông dân anh Tuấn tuy rằng cha chồng bất công, đại ca lười biếng, đại tẩu chanh chua cay nghiệt còn nhớ thương tướng công nàng, nhưng mẹ chồng giống mẹ ruột tướng công thực săn sóc cuộc sống hạnh phúc bắt đầu từ đây. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.